Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình subscribe ngay tức là mình đăng ký ghi danh kênh channel chính thức của chú ngạn ngay để tất cả những truyện ma của chú hay bất kỳ truyện gì của chú được cập nhật ngay lập tức và đặc biệt là hiện giờ chỉ có youtube channel này của chú là có những truyện mới nhất của chú như là truyện ma mới nhất vừa mới được phát hành Đúng, đúng rồi, chú? tức là cảm ơn cháu Đâu, Quý vị thấy cái chữ N trên cái nền đỏ đó dạ. tức là tất cả các truyện ma tôi viết trong 20 năm nay thì người ta Xào nấu người ta xài quá nhiều Chỉ có một chuyện ma mới nhất mà tôi viết Mà chỉ trên Youtube này mới có Đó là ngôi mộ bên sông à, Ngôi mộ bên sông là chuyện mới nhất là tôi viết Sau khi mà Thúy Nga thành lập cho tôi cái kênh Youtube này Thì quý vị vào, quý vị nghe cái chuyện mới nhất Cũng là do tôi và Hồng Đào đọc Là chuyện ngôi mộ bên sông trong cái kênh Youtube này Cái người mộ bên sông đó con nghe tới 5 lần con mới nghe hết đó chú cái mỗi lần con nghe cái xong rồi con sợ quá con tắt đi con nghe con dám nghe nữa xong tiếng hồi nhất là mỗi lần mà, mà mà mà cứ cứ bà vợ bà cứ đi vào bãi nó bả không thấy ông chồng thế này tới kia rồi con bắt đầu con ớn ớn rồi con phải tắt xong rồi tới con mèo xuất hiện, con lại tắt <cười> đó, con nghe tới 5 lần con mới nghe hết được cái chuyện này cho nên nếu như quý vị vẫn chưa nghe ngôi mộ bên sông thì quý vị vào chu thúc channel chính thức của chú Nguyễn Ngọc Ngạn và hơn hết là nếu như quý vị nãy giờ quý vị theo dõi cái rock show này cái live stream này mà quý vị cảm thấy thích thì từ nay về sau trên chỉ có trên YouTube của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là quý vị sẽ được theo dõi những talk show, những buổi trò chuyện đàm như thế này về những đề tài xã hội và những đề tài lịch sử, văn hóa, văn học mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Và bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng đã Xin phép chú Ngạn là sau này có dịp sẽ qua Toronto, Canada tới nhà của chú Ngạn, theo chân của chú Ngạn để quý vị được thấy là một ngày với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, sáng chú dạy chú làm gì, chú đọc những cuốn sách như thế nào, chú sáng tác như thế nào, chú ăn gì, nhà chú ở gần nhà ai, nghĩa là tất cả những mặt mà từ xưa đến giờ quý vị chưa hề biết về nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Thì Youtube channel chính thức của chú Nguyễn Ngọc Ngạn Sẽ đưa quý vị tới gần hơn Với người mà quý vị yêu thương Trong suốt bao nhiêu năm vừa qua à, Và cảm ơn cảm ơn cháu Và cảm ơn quý vị à, Nhân đã nói về chuyện ma yeah. Thì thì chú phải thêm này để Thưa quý vị như Ngọc Hân Đã theo quý vị ngay từ phút ban đầu Những cái buổi trò chuyện mạng đàm như thế này Nó không phải là phỏng vấn yeah. Để tôi đem Kiến thức thì không dám gọi là kiến thức, nhưng mà cái kinh nghiệm đã thực hiện trong 27 năm cộng tác với Thứ Nga và trong 39 năm viết văn, 39 năm viết văn cộng với 27 năm à, cộng tác với trung tâm Thứ Nga, thì có những cái kinh nghiệm nào tôi đã trải qua mà tôi có cơ hội thì bây giờ tôi trình bày hết. Chú trình bày hết bởi vì tuổi chú bây giờ không Còn muốn giữ lại cái gì nữa à, Tôi mong à, các thế hệ sau Có thể làm được những điều hay hơn tôi Tại vì, vì thưa quý vị là à, Những cái kinh nghiệm mà tôi kể đó Đôi khi có người áp dụng được có người không Không phải kinh nghiệm nào uh, của tôi người ta cũng dùng được Mà cũng không phải kinh nghiệm nào của người ta mình cũng dùng được Thí dụ bây giờ quý vị tôi hay nói là Tại sao trong những cuốn hồi ký của các uh, nhân vật nổi tiếng tại nước Mỹ Như yeah. chính khách, như tài tử, như ca sĩ Tại sao những cuốn hồi ký họ luôn luôn bắt sau lời bán rất chạy Là bởi vì người đọc người ta hy vọng là Trong 100 ý tưởng nêu ra trong cuốn sách đó Biết đâu mình dùng được một ý tưởng Biết được dùng một ý tưởng. Thí dụ như thế này Ngoài cái định hướng mà tôi viết chuyện ma Là định hướng là để cho người ta sợ Dạ yeah. Thì tôi cũng phải nghĩ ra cái cách viết là như thế này Thí dụ <cười> Phải lấy cái bối cảnh của chuyện ma Là cái nơi nửa tối nửa sáng Nếu bây giờ mình viết chuyện ma ở Las Vegas Hàng triệu bóng đèn Tự nhiên người ta không có sợ Mà con ma nó thấy nhiều đèn quá nó cũng không về Thành thức mình phải viết ở một cái vùng nông thôn Mà hay cúp điện hoặc là nó mập mà mập mở đèn dầu bóng đèn có Leo nhưng mà le. nó không có nhiều mà nó vàng vúa thí dụ những cái không cảnh như thế thì mình mới dễ tạo được cái chuyện ma cho người ta sợ. Yeah. Đó bóng người dưới trăng chẳng hạn quý vị sẽ thấy tất cả những cái hình ảnh đó là do những cái suy nghĩ và cái định hướng của tôi khi mà tôi nghĩ nhắm đến cái mục tiêu cho khán giả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net